Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào các bạn Ngày hôm nay Tâm Tình xin gửi tới các bạn Một bộ truyện ngôn tình có tựa đề Lấy em thế trị của tác giả Minh Tinh Chuyện có gì hấp dẫn Xin mời các bạn cùng xem về Tâm Tình nhé ô ô ô, ô ô ô Thật sự là bực mình quá Suốt cuộc là ai đang khóc Muốn yên tĩnh cũng không được Trên cảnh cây Một bé trai 10 tuổi đang nằm Về mặt không kiên nhẫn chửi nhỏ một tiếng Thời gian này hàng năm, cậu không thích phải đến thăm bà nội ở miền Nam, bởi vì các bác luôn thích xem cậu như một món đồ chơi tra tấn đến tra tấn đi. Hơn nữa, họ còn thích hôn cậu, đem nước miếng để lại đầy trên mặt cậu. Thật là ghê muốn chết. Còn có bà nội, mỗi lần thấy cậu, liên thích hỏi đông hỏi Tây, buồn cười nhất là cậu năm nay chỉ mới 12 tuổi, bà nội thế nhưng lại hỏi cậu đã có bạn gái chưa? Ánh mắt nói lên bà là muốn giúp cậu tìm một cô dâu nuôi từ bé Thật sự là hù chết cậu Được rồi Cậu biết người ở tuổi giống bà muốn ôm chặt cũng là chuyện bình thường Nhưng cậu năm nay cũng chỉ mới 12 tuổi thôi Cậu vốn định trốn vào phòng để khỏi ồn ào Thuận tiện ngủ một chút Nhưng cậu em họ 6 tuổi cứ cách 5 phút lại đến quấy giày. Cuối cùng cậu đành lén rời khỏi nhà Tùy tiện tìm một chỗ không người trong khu rừng nhỏ Một mình yên tĩnh Không ngờ vừa nhắm mắt chưa được 10 phút, dưới gốc cây lại truyền đến tiếng khóc không dứt khiến cho cậu bực mình, lại nữa, lại khóc nữa. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cậu nhảy từ trên cành cây xuống, đi theo tiếng khóc. Cách đó không xa, cậu thấy một bé gái đáng thương đang ngồi khóc. Cô bé vừa khóc vừa dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt. "Này." Cậu không khách khí quát to một tiếng, làm cho cô bé chú ý. Lúc này cậu mới nhìn rõ, thì ra cô bé này khuôn mặt rất đáng yêu, nhưng nước mắt củ nước mũi làm cho cô bé có vẻ lôi thôi. Cô bé bị tiếng quát thâu bạo của cậu làm cho giật mình, ngay cả nước mắt cũng quên lau, đôi mắt to tròn mở lớn, mờ mịt nhìn cậu. Ngươi... ngươi nói chuyện với ta sao? Cô ngừng thở, đáng thương nhìn cậu, ánh mắt vô định. Nói thừa, người ở nơi này ngoại trừ ta còn lại là ngươi, ta không nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ là nói với ma? Cậu càng nói càng tức giận Đi đến trước mặt cô Từ trên cao nhìn xuống Cô bé khóc đang khóc không ngừng Người có biết người thật đáng ghét không Ta chỉ muốn ở trên cây ngủ một lúc Nhưng người lại ở đây khóc không để ta yên Chẳng lẽ người nhà người không dạy người Quấy rầy người khác ngủ là không lẽ phép Thực xin lỗi Cô gái nhỏ bị cậu mắng rụt hai vai lại Đôi mắt to đầy sợ hãi Bắt đầu khóc thút thít Hai tay bất an nắm vạt áo vỏ qua vỏ lại Cái kia... Ta có thể đến nơi khác khóc. Cô xoay người rời đi, không ngờ lúc này phía sau lại truyền đến âm thanh thực bà đạo, thực mạnh liệt. Ta có nói cho người rời đi sao? Ta còn chưa nói cho người đi, người không được đi. Cô gái nhỏ không dám phản kháng, quay người lại, miệng mím chặt, hóc mắt hồng hồng, ủy khuất nhìn cậu con trai, cao hơn mình một cái đầu, đang đứng trước mặt. Cậu trông thật đáng yêu, nhưng thái độ lại rất dễ sợ. Này, nói ta nghe vì sao người khóc? Có phải ba mẹ ngươi đánh ngươi? Đại khái là cô khóc rất thê thảm, khiến cho cậu hứng thú hơn là trở về trên cây ngủ tiếp. Cậu nhịn không được mở miệng hỏi. Cô ủy khuất lắc đầu. Không phải. Vậy vì sao ngươi khóc thảm thiết như vậy? Có biết khi ngươi khóc trông rất xấu xí hay không? Cậu chán ghét bĩu môi nói. Con gái đều là sinh vật đáng ghét, không có việc gì cũng khóc. Nhìn thấy thái độ chán ghét quen thuộc, Trên mặt cô gái nhỏ hiện lên sự bi thương, hai tay bất an xoay qua xoay lại, nước mắt không ngừng chảy xuống phía dưới. Hôm nay... hôm nay là sinh nhật của ta, nhưng ba mẹ ta lại quên, không ở bên cạnh ta, ngày cả bánh sinh nhật cũng không có. Cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tặng quà cho ta, ta thật đáng thương. Tiếng cô bi thương, nước mắt càng ngày càng nhiều rơi trên mặt đất. Ta chỉ biết, ba mẹ đều ghét ta, bọn họ chỉ thích chị hai. Đừng khóc, bộ dáng ngồi khóc thật là xấu xí. Cậu tuyệt đối không thích làm anh hùng, càng không nhàn hạ, thoải mái biểu hiện tình yêu. Nhưng nhà đầu kia khóc làm cho cậu cảm thấy thật phiền. Đơn giản chỉ là không có ai mừng sinh nhật với cô, cô cũng đã khóc thành như vậy. Con gái thật phiền phức. Nghĩ đến đây, cậu ngạ mạn hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây. Cô gái nhỏ đang khóc, không hiểu nhìn cậu, cuối cùng vẫn là không dám phản kháng, liền đi đến trước mặt cậu. Làm gì? cậu bé tháo sợi dây chuyền ở trên cổ đưa cho cô. sợi dây chuyền dùng dây tơ hồng bện thành dây thừng có gắn mặt đá ruby. chính xác mà nói, đó không phải là một cái mặt dây chuyền mà là một cái nhẫn được làm từ bạch kim tốt nhất có gắn một viên. Viết... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện